Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Với bản thân Marie mở to mắt Cô là kẻ lừa đảo hả? Anh ta đụng xe của tôi Còn hại xe của tôi bị kéo đi Phí sửa chữa, kéo xe, cùng phí phẫu thuật Lấy một ngàn đồng là không quá Còn chưa có cộng thêm tiền lương công việc Trong lòng cô bồi thêm một câu Trên người anh ấy không có tiền sao? Marie nghĩ Nhất định là cô ta mượn dịp moi tiền Bóp ra vào một số vật dụng của anh ta đây Lâm nghi chăn kéo ngăn kéo ra Uổng phí cô hào tâm thay anh ta bảo quản Vậy mà dám hoài nghi nhân cách của cô Lâm đại tiểu thư cô đây Dù yêu tiền thế nào Cũng không vô sỉ đi lấy cắp đồ của người khác Marie một mặt kiểm lại đồ của chiêu duy Một mặt dùng ánh mắt hoài nghi Quan sát lâm nghi chăn Làm cho hỏa khí của cô lên tới điểm cao nhất Nhưng vẫn đẻ nén tức giận Tiểu thư Làm phiền cô nhanh một chút có được không Ai biết là cô nói thật hay giả Lầm nghi chắn tức giận không thôi. Cô... Bất giận, bất giận. Cô là người văn minh, cùng loại phụ nữ điền không chấp nhặt. Vậy cô là vị hôn thê của anh ta, nên cô trả tiền cũng không sai chứ. Cô rất bội phục mình còn có thể mỉm cười. Tôi không có tiền, cô tìm vũ tiền sinh đòi đi. Lời vừa nói ra, Marie mới ý thức mình đã nói gì. Anh ta không phải là vị hôn phu của cô sao? Nào có người xưng hồ như vậy với người yêu còn là chồng sắp cưới nữa. Nhìn ánh mắt bối rối của Mary, trực giác của Lâm Nghi Chăn thấy có cái gì đó không đúng. Cô quản nhiều như vậy làm gì? Tôi thích gọi vị hôn phu của tôi như thế nào, không mượn cô xen vào. Mary tiến tới gần Nghi Chăn, một bộ dạng muốn ăn thịt người, còn đột nhiên đẩy Nghi Chăn. Bước chân của Lâm Nghi Chăn mất thăng bằng, thân thể lùi về phía sau, rất may cô không ngã xuống sàn nhà mà là ngã vào lồng ngực rắn chắc của một người. Cô ngửa khuôn mặt nhỏ bé lên, bất ngờ chạm phải đôi mắt thầm thúy, cắm mắt sắc bén giống như có thể hiểu rõ lòng người. Toàn thân cao thấp là khí chất nho nhã cao quý. Người này là ai? Cô kinh ngạc nhìn anh ta. Cô có sao không? Anh ta cười ôn hòa. Không sao, cảm ơn. Ý thức được mình còn đang ở trong ngực anh ta, tài cổ nóng lên. Xin lỗi lui ra. Vũ... Vũ trư huấn tiên sinh. Mary lưu lưỡi, khuôn mặt có lúm đồng tiền xinh đẹp đột nhiên trắng xanh. Anh ta... Chẳng lẽ anh ta đã nghe được họ nói chuyện chứ? Anh là người thân của người trên giường. Đều là họ Vũ, Lâm Nghi Trăn vừa nghĩ tới việc đòi nợ có hy vọng, sớm đem e lệ quang đi. Cô không biết anh ấy sao? Marie cảm giác không thể tin được, lại có người không biết tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Thị. Tôi phải biết sao? Lâm Nghi Trăn không hiểu, chẳng lẽ anh ta rất nổi danh. Nhưng thật sự cô chưa từng nghe qua Hai vị tiểu thư Xin chào Tôi họ Vũ, tên Chiêu Huấn Vũ Chiêu Huấn đơn giản giới thiệu mình Đi tới bên cạnh giường Anh hai, anh có thể ngồi dậy rồi chứ Thuốc mê còn chưa hết Lòng nghi chăn nhíu mày một cái Nếu như anh ta đã tỉnh Cô ở lại nơi này tính sổ Kiếm tiền, oán trách Chẳng phải toàn bộ anh ta đều nghe hết Thoáng chốc máu dồn lên não Đã đến rồi sao bị nhìn thấu, Vũ Triều Duy chậm rãi mở mắt ra, thanh âm khàn khàn từ cổ họng khó chịu mà nói. Vũ Triều Huấn dìu anh ngồi dậy, cũng đưa lại một ly nước. Anh anh đã tỉnh? Hai cô gái cùng đồng thanh. Được Triều Huấn đỡ, Triều Duy ngồi dậy, uống một ngụm nước, sau đó nhàn nhạt, nhạt liếc họ một cái. Tôi nghĩ không cần thiết phải trả lời vấn đề này. Ánh mắt anh lạnh lùng sắc bén, lập tức khiến cho máy điều hòa không khí nhiệt độ giảm xuống 0 độ C. Tìm lòng nghi chăn như muốn nhảy vồ ra, càng người không khỏi run lên. Kỳ quái, cô không làm việc gì sai, căn bản không cần sợ anh ta. Cô là người bị hại mà. Nghĩ tới đây, cô thản nhiên ngânh đoán ánh mắt của Chiêu Duy. Một bên vũ châu huấn cười như không cười. Phẩm vị của anh càng ngày càng tốt. Một nhìn như nữ sinh châu hoàn toàn trổ mã, một lại là nữ nhân kiểu diễm động lòng người. Quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Vũ Chiêu Duy không biểu tình, khóe môi chiêu huấn nhếch lên một nụ cười hài hước. Trong hai người này, cũng không biết người nào tự xưng là bạn gái của anh. Lại mập mờ nói có thể sẽ trở thành chị dâu tương lai của em. Gọi điện thoại đến công ty nói anh nằm viện. Sau đó thì không chỉ là trong nhà, ngay cả trên dưới công ty đã bắt đầu lời đồn đãi rồi. Như thế này ba mẹ sẽ tới thăm bạn gái của anh. Vốn tưởng rằng ít nhất cũng sẽ thấy khuôn mặt tối sầm của anh hai. Ai ngờ cả chân mày cũng không nhíu một cái, trên mặt cứng nhắc nguội lạnh, tinh tế như điều khác không có một tia biến hóa, khiến Vũ Châu Huấn không khỏi có chút tiếc nuối. Đây đúng là một người anh hài xuất sắc hơn người, không có gì không thể làm được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net